chương hai trăm mười chín s ắ t yến dương phách ở phong quản gia đợi nhân muốn lên đi đánh người thời điểm nhất đạo thân ảnh còn nhanh hơn bọn họ thuấn di đến yến dương bên người một cái tát phiến ở trên mặt của nàng quản hảo ngươi miệng ta quý mặc nôn nữ nhân không tới phiên ngươi sen vào mặt không biểu cảm dung nhan cùng với thực nhân tận xương nguy hiểm thanh nhâm đã đến nhường yến dương cả người c ư ờ n g ở tại chỗ thậm chí quên thế nào phản ứng xem trước mắt nam nhân yến dương tâm như là bị xé rách bàn đau ngươi lại đánh ta lại là vì thời khinh khinh cái kia tiện nữ nhân r ơ i lên thủ lại là một cái tát quý mặc nôn đứng lại tại chỗ tiến dương còn lại là bị đánh quay c u ồ n g trên mặt đất khoe môi tràn ra máu tóc cái trụ mặt nàng không không nên là như vậy không phải hẳn là là như vậy quý mặc nôn sẽ không như vậy đối ta tuyệt đối sẽ không trong đầu trí nhớ mảnh nhỏ loẹ loẹ hiện ra lại là biến mất này hình ảnh giữa có nàng cùng quý mặc nôn cùng nhau chiến đấu cảnh tượng còn có quý mặc nôn duy hộ nàng cảnh tượng làm sao có thể đến cùng là nơi nào ra sai a hiến dương cảm thấy chính mình nhanh đ ế n rồi lý trí tỉnh táo lại một phần sửa sang lại này hình ảnh phát hiện này cũng không là chính mình trải qua qua khả hoặc như là nàng trải qua qua bình thường ở những kia hình ảnh giữa nàng qua xa so với hiện tại vui vẻ rất nhiều minh trói lọi nhường nàng phân không rõ cái gì là chân thật cái gì là giả dối thàng đến quý mặc nôn trước sau nhân thời khinh khinh phiến nàng tam bàn tay hình ảnh xuất hiện tại trong óc này hư vô mảnh nhỏ l o á t biến mất cảm thụ kia ba cái bàn tay gây cho nàng đau ý cùng khuất nhục hiến thần nàng muốn nói giết quý mặc nôn khả vô luận như thế nào đều nói không nên lời đáy lòng chua xót thống khổ đàn và ở cùng nhau nhường nàng quỳ dạp trên mặt đất cả người đều lên không được quý mặc nôn cảnh cáo tiến dương chú ý ngươi tìm từ lại nhường ta nghe được tương quan ngôn luận thất không nhẹ nhiều yến dương vài lần tam phiên đối nhẹ nhàng khẩu suất của n ô n còn có làm chuyện như vậy hắn là muốn hạ sát thủ nhưng thật sự muốn như vậy đi làm khi thân thể giữa lực lượng dường như không khống chế được có cái gì vậy ở áp chế hắn không nhường hắn động thủ quý mặc nôn đôi mắt hiếp lại t h ầ n sắc không tốt nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất nhân lực lượng trở về sau theo bản năng bổ ra một đạo lòng bàn tay lôi ở yến dương chỗ phương hướng hắn biết tự bản thân nói lôi lực lượng khả ngay sau đó dùng mắt thường có thể thấy được kia màu tím lôi nháy mắt suy yếu một nửa ở còn chưa có rơi xuống yến dương trên người khi bị yến thần chặn đứng yến thần theo kinh rớt xuống ba trạng thái thanh tình sau thân thể liền không chịu k h ô n g chế đánh về phía yến dương theo bản năng muốn chắn điệu kia màu tím lôi khả lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cần bị thương a cho nên mau chóng làm ra phản ứng tan giã kia nói màu tím lôi quý mặc ngôn đ ố i nữ nhân xuống tay không thích hợp đi hai chúng ta qua so chiêu quý mặc nôn nhìn đến yến thần chiến ý nghĩ đến lần trước giao thủ tất nhiên là nhận vừa khéo thử xem xem hiện nay yến thần năng lực hai người ngôn ngữ sau liên bắt đầu đối chiến đứng lên yến thần nghĩ ý tứ ý tứ là đủ rồi khả quý mặc nôn cũng là đòi mạng đấu pháp nhường hắn không thể không nghiêm cẩn đối đãi yến dương dần dần theo đi trên đất đứng lên nhìn đến ở đối chiến hai người cũng không lại cùng thời khinh khinh tranh chấp cái gì trên thực tế hiện tại yến dương mới là bình thường yến dương ở trải qua như vậy một hồi sẽ rách bàn đau đầu sau nàng thần trí khôi phục nhìn đến yến thần cùng quý mặc nôn đánh lên không khỏi lo lắng khởi yến thần đến mẹ thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi đến thời khinh khinh trước mặt hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng đồng thời rất tức giận xem yến dương cái kia người xấu thế nhưng nói mẹ nói bậy học bi lở v ệ l ì đòi ổ